Chưa 1881, chuyến thăm bất ngờ, hai, nói nghe thử đi. Tiêu Trần nổi lên hứng thú. Người đi tiên phong, trước khi vạn vật sinh ra. Vẻ mặt của đại đạo vô cùng trịnh trọng. Nghĩa là gì? Chơi đoán chữ A. Tiêu Trần hơi bất mãn lẩm bẩm. Cô gái lắc đầu, tôi chỉ phát hiện ra chừng đó thôi, nơi không thể nào đến đó đã bị phá hủy bởi sức mạnh thần bí rồi. Cô gái trịnh trọng dặn dò. Cậu cẩn thận một chút, những gì nhìn thấy có thể không phải là sự thật. Gần đây trong lòng tôi luôn sợ hãi, chỉ sợ sẽ xảy ra biến động lớn. Trong lòng đại đạo sợ hãi, Tiêu Trần nghe thấy càng sợ hết cả hồn. Toàn bộ hư không đều nằm trong sự khống chế của nàng, cho dù là dị vực, nàng cũng không thể có loại cảm giác này. Có thứ gì đó cất giấu dưới đại thâm nguyên, tôi muốn dò xét thử. Cô gái nhìn vào hư không với vẻ lo lắng. Không phải cô đã tới đó rất nhiều lần rồi à? Tiêu Trần có chút khó hiểu. Không giống nhau. Cô gái lắc đầu, mặc dù phía dưới là hư vô vô tận, nhưng liên hệ với tình huống gần đây, tôi nghĩ cần phải tiến hành một cuộc điều tra trải thảm trên diện rồng. Cô đến địa cầu bảo đại ma đầu cùng đi xuống dưới đó đi. Tiêu Trần có chút lo lắng, nhất định không thể để đại đạo xảy ra vấn đề gì. Nếu không toàn bộ hư không sẽ rung chuyển. Cậu đang lo lắng cho tôi à? Cô gái vui vẻ nở nụ cười, lộ ra hai cái lúng đồng tiền nhàn nhạt. Tôi lo lắng cái rắm ấy. Tiêu Trần tức giận nói lẫy một câu. Cô gái giận dữ nghiến răng nghiến lời, cậu đáng độc thân cả đời. Liên quan cái đéo gì đến cô chứ? Tiêu Trần biểu môi khinh thường. Cô gái hít sâu một hơi, nhìn không được muốn đi lên gõ đầu chó của Tiêu Trần, cậu đi hỏi người kia thử xem, hắn đã từng đến tương lai rồi có thể hắn có manh mối gì đó. Tiêu Trần biết người kia trong miệng cô gái chính là Tiêu Trần Hoàn Chỉnh. Cái gì? đã từng tới tương lai. Tiêu Trần sửng sốt. Dòng sông thời gian chỉ có thể ngược dòng nhìn quá khứ, hắn chưa từng nghe nói có người có thể đi xuôi dòng nhìn trọng tương lai. Xuôi dòng nhìn trọng tương lai sẽ trực tiếp gây ra trung chuyển dòng sông thời gian, đổi hướng tương lai. Cho dù là đại đạo cũng không dám nhìn trọng tương lai. Tiêu Trần chưa bao giờ nghĩ rằng tên đó sẽ can đảm đến thế. Xem ra cậu hoàn toàn không hiểu được chính mình hoàn chỉnh nhỉ. Cô gái nhìn Tiêu Trần như nhìn một thằng ngu. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai, mình thật sự không hiểu Tiêu Trần hoàn chỉnh vì hắn đã phong ấn rất nhiều ký ức. Hắn đã đi mất rồi. Tiêu Trần thở dài. Cái gì? Cô gái kinh hải nhảy dựng lên, không thể nào. Cậu biết rõ hắn mạnh cỡ nào mà. Một thân thể phân thành ba, ba vị đại đế bất khả chiến bại. Không thể nào. Cho dù bây giờ cậu có thể coi là bất khả chiến bại, nhưng so với hắn vẫn còn kém một khoản đấy. Tiêu trần một lần nữa giật mình, với thực lực của sông đế của chính mình vậy mà lại còn kém xa so với tiêu trần hoàn chỉnh. Vậy mục đích phân thân ra làm ba vị đế của hắn là gì? Chính mình không thể đối diện trực tiếp được sao? Bây giờ nhất định không thể nghĩ ra được. Chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm manh mối thôi. Tiêu Trần bất đắc dĩ kể lại sự biến mất của Tiêu Trần hoàn chỉnh lúc trước. Lúc này cô gái mới chấp nhận sự thật. Đi tìm xem thử, hắn nhất định sẽ để lại thứ gì đó cho cậu, tin tôi đi. Cô gái bất đắc dĩ nói. Tiêu Trần gật đầu, hiện tại tốt hơn hết là nên làm mấy chuyện trước mặt này đã. Bây giờ tôi dự định sẽ lên đường đi đến dị vực. Được. Cô gái gật đầu. Lấy ra một cái đĩa bạc nhỏ đưa cho Tiêu Trần, nó có thể đưa cậu nhảy thẳng tới chỗ hàng rào. Tiêu Trần cất cái đĩa đi, làm phiền cô một chuyện, giúp tôi hộ tống thương đội đến chỗ thú tu. Cô gái khẽ cao mày, tôi biết rõ cậu muốn làm gì. Cậu muốn xây pháo đài, tôi có thể cho cậu bất cứ tài liệu gì, cần gì phải đi lam phien co mot chuyen giup toi ho tong thuong đoi đen cho thu tu co gai khe cau may toi biet ro cau muon lam gi cau muon xay phao đai toi co the cho cau bat cu tai lieu gi can gi phai đi kiem linh thạch phiền phức như vậy chứ. Cô biết cái rắm ấy. Tiêu Trần tức giận liếc mắt, tôi muốn bọn họ tự mình xây dựng nhà của chính mình sau đó tự mình bảo vệ ngôi nhà ấy. Đây là tự hào và vinh quang tộc cùng. Cô biết cái bíp ấy. Cô gái nhìn xuống ý muốn phun máu, được rồi, tôi sẽ để phân thân bảo vệ thương đội. Tiêu Trần gật đầu, nhớ kỹ, cố gắng để bọn họ tự mình vượt qua những tuyệt địa này, đừng nhúng tay vào trừ khi thực sự cần thiết. Biết rồi. Cô gái trừng mắt. Được rồi. Tôi còn có chuyện phải dặn dò, cô đi trước đi. Tiêu trần vui vẻ vẫy vẫy tay. Cô gái tức giận nghiến răng, hung hăng vỗ mạnh lên trên hồ lô lớn, hung ác nói, chúng ta đi thôi. Chị cả, đau lắm đấy. Hồ lô lại chậm rì rì nói một câu rồi đưa cô gái rời khỏi thương đội. Tôi cũng đau. Tiếng phàn nàn của cô gái từ rất xa truyền đến. Chương 1882, sắp xếp cô gái vừa rời đi thời gian và không gian cũng trở lại bình thường mọi người tiếp tục làm những gì họ đang làm không phát hiện vấn đề gì bất thường mọi người tới đây một lát tiêu trần hét lên với mấy cổ đông mọi người vây quanh tiêu trần nghĩ rằng tiêu trần muốn nói về tình huống của vô sinh vân xuyên kết quả là lại nghe được tin tiêu trần sắp rời đi đừng hoảng sợ sẽ có người thay thế tôi tiếp tục hộ vệ nhìn thấy dáng vẻ thất thần của mọi người Tiêu trần an ủi, người hộ vệ mới sẽ không chênh lệch với tôi đâu, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người có thể tự mình vượt qua những nơi này. Đại đạo nhất định sẽ không tốt bằng tiêu trần, đây chỉ là tiêu trần an ủi bọn họ mà thôi. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu, tôi tin tưởng mọi người. Tiêu trần nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người sau khi trải qua thần ma phân trần lúc trước, đã có lòng tin rất lớn, nhau nhau gật đầu nói, nhất định sẽ phụ lòng tin của ông chủ. Giải tán trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Thanh Y Tiêu Trần phất phất tay Đám đông giải tán, chỉ còn lại một mình Thanh Y Tiêu Trần mỉm cười, thực ra thì cũng không có gì để nói Sau này khi trở về, nếu mấy đứa nhóc kia đó hỏi về tôi Anh cứ nói là tôi đi du lịch rồi Thanh Y có chút lo lắng, ngài muốn đi đâu Tiêu Trần lắc đầu, đương nhiên không thể nói Khi đại đạo nói những vấn đề này phải đóng băng thời gian và không gian để phòng ngựa bị người khác nhìn trộm. Nếu tùy tiện nói ra như vậy, chỉ sợ ngày mai dị vực sẽ chuẩn bị sẵn sàng chăm sóc chính mình mất. Không có việc gì đâu. Tiêu Trần lắc đầu, sau khi trở về nhớ xây dựng địa cầu cho thật tốt, đó là nhà của chúng ta. Nghe thấy chữ nhà này, không biết vì sao Thanh Y bỗng nổi lên một nỗi buồn vô cớ. Tôi nhớ rồi, ngài yên tâm. Thanh Y bình tĩnh lại. Trịnh trọng nhẹ gật đầu. Cứ vậy đi. Tiêu Trần vui vẻ nói xong. Lập tức dẫn theo lưu tô Minh Nguyệt biến mất khỏi thương đội. Không lâu sau đó, một nữ tử phong hoa tuyệt đại dáng xuống thương đội, không nói một lời nào, ngồi trên mạng thuyền, ở vị trí của Tiêu Trần lúc trước, dẫn thương đội tiếp tục đi về phía trước. Ở trong bất quy sơn. À công, tôi phải đi ra ngoài một chuyến, nhờ ngài chăm sóc giúp Minh Nguyệt. Đối mặt với ông lão này, dòng điều của tiêu trần có phần cung kính a minh nguyệt vốn là con của bất quy sơn ngài cứ yên tâm đi đi a công nhẹ nhàng gật đầu đột nhiên a công duỗi một tay ra có vẻ như muốn bắt tay với tiêu trần tiêu trần ngầm hiểu nắm lấy bàn tay già nuôi như cành cây khô của a công mắt thấy chưa chắc đã là sự thật nhất định phải hành động cẩn thận giọng nói già nua của a công vang lên trong nội tâm tiêu trần Sau đó một cái gì đó đã xuất hiện trong đầu hắn. Mảnh vỡ trí nhớ, hơn nữa còn là mảnh vỡ trí nhớ của Tiêu Trần Hoàng Chỉnh để lại. Trái tim Tiêu Trần như thắt lại, dường như Tiêu Trần Hoàng Chỉnh mặc dù đã tiêu tán nhưng vẫn đã sắp xếp xong xuôi con la manh vo tri nho cua tieu tran hoan chinh đe phía tieu tran hoan chinh mac du đa tieu tan nhung van rồi, cho nên lúc này A Công mới đưa mảnh vỡ trí nhớ cho mình. Nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì. A Công dặn dò hết lần này đến lần khác. Tiêu Trần nghiêm túc gật đầu rồi buông tay đam nắm chặt ra. Đi chào tạm biệt Minh Nguyệt đi. À công thở dài. Tiêu Trần hơi do dự, hắn có thể đoán trước được bộ dạng khóc than sụt sụi của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt phải bắt đầu trưởng thành rồi, không thể ở trong vòng tay của ngài cả đời được. À công nhìn Tiêu Trần, khẽ thở dài. Thật ra Tiêu Trần muốn lưu tô Minh Nguyệt sẽ như thế này cả đời, luôn ở trong ngực của hắn, ăn no lại ngủ, tỉnh ngủ thì chơi. Chơi mệt lại ăn Thế nhưng chuyện thế gian làm gì Có mọi chuyện đều như ý được Ư Tiêu Trần gật đầu, bóng dáng tan biến Sau đó xuất hiện ở trước mặt Lưu Tô Minh Nguyệt Con bé này đang bị Vô số sơn quỷ vây quanh Ngồi trên đầu thú tinh quang Tay ôm đầy đồ ăn ngon Ô ô Nhìn thấy Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ Hoa chân múa tay Đại đế ca ca, ngon lắm lắm luôn À nha Lưu Tô Minh Nguyệt cầm thứ trong tay đưa lên miệng Tiêu Trần. Tiêu Trần vui vẻ cắn một miếng, ngọt thật. Tiêu Trần cười, con mắt hiếp cả lại. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt trong lòng bàn tay của mình, cô là viên ngọc quý trên tay của hắn. Đại đế ca ca, anh sao thế? Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Trần không nói lời nào. Mặt mũi đầy dấu chấm hỏi. Không ngọt hả? Vậy đổi thứ khác đi. Lưu Tô Minh Nguyệt đưa thức ăn ngon đến bên miệng Tiêu Trần. Minh Nguyệt, anh phải ra ngoài một thời gian. Tiêu Trần cười xoa xoa bụng nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Aha, Lại có thể đi chơi rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt vui lắm, đôi cánh nhỏ trong suốt kích động vỗ liên tục. Chương 1883 Chương 1883 Tạm biệt Tiêu Trần xoa xoa cái bụng nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, nhẹ nhàng nói, sau này ăn ít đi một chút, ăn no quá sẽ khó chịu lắm. À à. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má lên, vui vẻ nói, đại đế ca ca sẽ xoa bụng cho em mà. Hay. Trong lòng Tiêu Trần thở dài, anh phải đi rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nâng đầu Lưu Tô Minh Nguyệt, cẩn thận tết tóc cho cô. Lưu Tô Minh Nguyệt nghe thấy thế, đột nhiên không nhúc nhích, cái miệng nhỏ nhắn há to. Đồ ăn ngon nhét đầy trong miệng rơi ra khỏi miệng nhưng cô cũng không để ý bởi vì Tiêu Trần không nói chúng ta, chỉ nói là anh. Sau này đi theo A Công không được nghịch ngợm nữa. A Công già rồi, không thể chịu được giày vò. Sau này, nhớ học thêm chút pháp thuật, chờ đến khi ca ca trở lại, Minh Nguyệt sẽ có thể giúp anh đánh bại những kẻ xấu rồi. Tiêu Trần vừa tết tóc vừa chậm rãi nói. Rốt cuộc lưu tô Minh Nguyệt cũng quay đầu lại, nước mắt không ngừng trào ra. Thế nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt không oa oa khóc lớn như Tiêu Trần tưởng tượng. Lúc này một hư ảnh xinh đẹp bay lên sau lưng Lưu Tô Minh Nguyệt. Hư ảnh giang hai tay ra ông lấy Lưu Tô Minh Nguyệt đã không biết làm cái gì bởi vì quá đau lòng. Hoa! Wow. Khoảnh khắc hư ảnh ông lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, con bé cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Bật khóc thật to. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng lôi kéo quần áo của Tiêu Trần, khóc nghẹn ngào, đại đế ca ca. Minh! Minh Nguyệt sẽ không bao giờ nghịch ngậm nữa, sẽ không bao giờ ngồi ăn trên đầu anh nữa, sẽ không bao giờ bôi dầu lên đầu anh nữa, hu hu. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc cực kỳ thương tâm. Tiêu Trần nhìn thấy đau lòng không thôi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho con bé. Nhân sinh có ba loại khổ, oán ghét mà cứ phải gặp gỡ, luyến tiếc không nở bỏ, nổi khổ đau khi phải lìa xa những người thân yêu. Lìa xa những người thân yêu luôn là thứ khiến người ta không thể chấp nhận được. Tiêu Trần hiểu rằng vào lúc này nói gì cũng vô ích. Tiêu Trần nhẹ nhàng hôn lên tráng Lưu Tô Minh Nguyệt, chờ đến khi anh trở lại, Minh Nguyệt đã trưởng thành rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt dương đôi tay nhỏ bé ra, muốn Tiêu Trần ông như trước, thế nhưng bóng dáng Tiêu Trần càng ngày càng mờ nhạt, mờ nhạt dần mờ nhạt dần, cho đến khi biến mất không còn thấy gì nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không thể nhìn nổi nữa, kích động vỗ vỗ đôi cánh nhỏ của mình, lao lên bầu trời. Đại đế ca ca, Chờ Minh Nguyệt với, chờ Minh Nguyệt với. Minh Nguyệt dùng hết sức lực vừa kêu vừa khóc đến khàn cả giọng, nhưng thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vô số sơn quỷ đi theo sau cô công chúa nhỏ. Đau lòng trầm mặt không nói gì. A công xuất hiện bên cạnh Minh Nguyệt đang không biết phải làm sao, đặt con bé đang ngu ngơ vào lòng bàn tay. Rất lâu sau lưu tô Minh Nguyệt mới ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của mình lên, hỏi, A công ơi, Đại đế ca ca không cần minh nguyệt nữa rồi sao? A công nở một nụ cười đắng chát, không phải đại đế không cần minh nguyệt nữa, mà là vì đế sau này không bao giờ rời xa minh nguyệt nữa, nên bây giờ mới không thể không rời xa. Đời này thật khó vẹn cả hai. Không phụ như lai, chẳng phụ nàng. Đại đế sẽ bình an trở về, minh nguyệt cũng sẽ trưởng thành. A công nhìn trời xanh vô tận, nước mắt tuôn đầy mặt. A công! Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt không ngừng rơi, chúng ta đừng khóc nữa được không? Nếu đại đế ca ca biết, sẽ nói tôi mất. Được, được, được. A công nhẹ nhàng vỗ cái đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt. Đôi khi trưởng thành chỉ là chuyện trong nháy mắt. Một đôi mắt, nhìn thấy cảnh này, mới có thể yên tâm rời đi. Hàng rào hư không? Cái gọi là hàng rào này không giống như tường thành. Hàng rào là nơi phòng ngữ yếu nhất trong hư không? Bởi vì nó yếu ớt nên mới cần đại đạo tự mình canh giữ. Có đại đạo tự mình canh giữ. Nơi yếu ớt nhất lại trở thành nơi không thể phá vỡ nhất. Đây mới là ý nghĩa chân chính của hàng rào. Nếu tinh không ở địa cầu phòng ngự yếu ớt thì cũng có thể gọi là hàng rào. Bây giờ hàng rào đang ở trong một tinh không khổng lồ được gọi là kinh cức tắc đồ. Lý do tại sao đây là hàng rào là vì ở đây đã từng xảy ra một cuộc chiến kinh hoàng, pháp tắc hư không đã bị phá vỡ khiến mọi thứ ở đây trông như rất hỗn loạn. Hỗn loạn tượng trưng cho sự không trật tự, không trật tự sẽ dẫn đến nhược điểm, nơi đây đã trở thành địa điểm thích hợp cho các loại sinh linh kỳ quái nhập cư trái phép. Được chiếc la bàn mày bạc mang theo, chẳng mấy chốc tiêu trần đến được kinh cức tắt đồ. Tuy nơi này nhìn có vẻ giống như một mảnh tinh không, nhưng lại không có một ngôi sao nào đoán rằng một tinh nhân cũng không muốn đến nơi quỷ quái này để đặt các vì sao. Nơi này mọc đầy vô số bụi hoa gai khổng lồ, khí độc lan tràn, nguy cơ bốn phía. Đương nhiên những thứ đồ chơi này không có ý nghĩa gì với Tiêu Trần. Chương 1884, Tạm biệt, Hai. theo sự chỉ dẫn của La Bạn, Tiêu Trần đã tìm ra điểm yếu nhất kinh cức tắc đồ. Một cái lỗ đen rất lớn, lực hút khủng bố nói với tất cả mọi người không được đến gần. Xung quanh lỗ đen tràn đầy các loài sương mù còn tối hơn hơn cả lỗ đen. Nếu muốn đi qua lỗ đen, nó sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất, sức mạnh cực lớn và những pháp tắc lộn xộn sẽ xé nát tất cả mọi thứ. Nhưng Tiêu Trần không thèm để ý, với cơ thể của một võ thần, không có gì để làm tổn thương cơ thể của hắn. Tiêu Trần lấy hạt châu màu đen kia ra, tà khí màu đen lập tức bao phủ toàn thân hắn. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần bước một bước vào trong đó bóng tối vô tận, sát ý vô tận. Trong tinh không đen kịt, không nhìn thấy một tia ánh sáng nào, dường như hết thảy đều là mất đi. Không có đầu tinh thần, không có tinh quan, tất cả mọi thứ ở đây đều nằm ngoài dự kiến của Tiêu Trần. Phiến hư không này hoàn toàn khác với nơi hắn ở. Giờ phút này, sương mù đen trong hư không bốc hơi, sương mù đen bắt đầu vặn vẹo, vậy mà lại có bảy người bước ra từ bên trong. Tiêu Trần không có ý né tránh, bởi vì có hạt châu đen che chắn. Những người ở đây không thể nhìn thấu thân phận của chính mình. Nhưng khiến cho Tiêu Trần ngạc nhiên chính là những người đi ra từ sương mù vậy mà lại không khác gì với những nhân tộc trong phiến tinh không của chính mình. Những người này đang nói chuyện, mặc dù họ nói ngôn ngữ khác nhau, nhưng những người ở cảnh giới của Tiêu Trần có thể hiểu ý nghĩa cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ là không biết nói như thế nào mà thôi. Từ cuộc trò chuyện, có thể biết được bọn họ là một đội tuần tra, theo một thói quen. Tiêu Trần thu thập cuộc trò chuyện của họ vào trong đầu, nhanh chóng học được một phần ngôn ngữ. Lúc này đội trưởng đội tuần tra cũng phát hiện Tiêu Trần. Hùng hùng hổ hổ chạy tới. Không được phép tới gần đây, chẳng lẽ chưa nhận được thông báo sao? Một tên cầm đầu giọng điệu đầy vẻ hung ác, nhìn bộ dạng nếu như có chuyện gì bất thường, chỉ sợ sẽ chém chết Tiêu Trần ngay tại chỗ. Tính tình Tiêu Trần là thế nào chứ? Đùa dẫn lưu manh trước mặt lưu manh à? Đây không phải là muốn chết sao? Tiêu trần duỗi bàn tay đã nắm thành nắm đấm, đột nhiên búng ngón giữa, cười trêu chọc nói, dám nói chuyện với ba ba như vậy không sợ thiên lôi đánh sao? Tất cả mọi người trong đội tuần tra đều sửng sờ, vậy mà lại dám nói chuyện với quân đội dưới quyền của bất tử tôn giả? Đầu óc có vấn đề à? Dám tự tiện xông vào trọng địa quân sự, giết chết bất luận tội. Tên cầm đầu, với cây trường thương màu đen trong tay, Đâm thẳng vào đầu Tiêu Trần Tiêu Trần là một người nóng tính Một đứa nhãi nhép như mi Mà có thể tùy ý chỉ tay năm ngón à Tiêu Trần mở bàn tay đang duỗi ra Sau đó nắm chặt lại Một quả cầu trong suốt như ẩn như hiện Khóa chặt toàn bộ đội tuần tra Tiêu Trần không sử dụng thần thông Của đại đế Mà dùng lực lượng của võ thần Nén thẳng không gian Muốn bóp nát đội tuần tra này thành một cái bánh thịt Mấy người bị quả cầu trong suốt vây chặt bên trong Ngay sau đó đã bị bóp thành bánh thịt, máu me nhạy nhụa dính vào nhau. Cảnh tượng thảm thiết, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực nghe rợn cả người. Chết cha! Tiêu trần gõ đầu mình, hình như mình đến nằm vùng mà, không thể khoa trương như vậy được, khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn tí. Ngoài miệng thì bảo phải khiêm tốn nhưng dưới chân lại không nhàn rỗi, đã bay cái bánh thịt ra xa. Quỳnh! Quả cầu bay vào trong bóng tối, vỡ tan tành. Đám người đáng thương cuối cùng cũng chết mất xác. Tôi đã nói là thiên lôi sẽ đánh xuống vậy mà không chịu tin, hê hê. Tiêu Trần lẳng lơ sửa sang lại đầu tóc gọn gàng. Cẩn thận quan sát đám đội tuần tra đó đã biến thành tro bụi. Không có dấu hiệu sống lại, chẳng lẽ bất tử bất diệt chỉ tồn tại ở những nhân vật có thực lực đẳng cấp cao. Nghĩ mãi vẫn không hiểu, cũng không muốn ở lại đây thêm nữa. Tiêu Trần dùng sức dưới chân, cả người giống như đại bác chỉ thiên rời khỏi nơi này. Mình mẹ nó đang làm cái quái gì vậy? Sau khi bay suốt 10 ngày trong hư vô vô tận này, Tiêu Trần cảm thấy có chút buồn bực. Bởi vì trong 10 ngày này, hắn vậy mà lại không gặp một sinh vật sống nào, không nhìn thấy một tia sáng, cũng không tìm thấy một ngôi sao nào cả. Tốc độ của Tiêu Trần rất khủng bố, thậm chí nếu chỉ sử dụng lực lượng của võ thần, hắn có ép vượt qua hàng chục tinh vân trong hư không của chính mình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng bây giờ, Ở đây ngoại trừ hư vô thì chẳng có thứ gì khác. Tiêu Trần rất nhớ mấy đứa, con trai ngu ngốc đó, nếu không biến bọn hắn thành món bánh thịt thì có lẽ đã có thể nói chuyện với chính mình rồi. Chương 1885, đến đất nước xa lạ, đây rốt cuộc là cái chỗ quỷ quái gì vậy? Bọn chúng sống ở chỗ nào? Tiêu Trần ngồi trong hư không, có chút ngây người. Nếu không làm thịt bọn hắn, có lẽ có thể lấy được một số thông tin. Hai, sau này không được bốc động nữa. Tiêu Trần không ngừng tự nhủ trong lòng. Sao cậu lại chạy nhanh như vậy? Bà đây mệt muốn chết. Đúng lúc này, một giọng nữ thanh lệ vang lên bên tai Tiêu Trần. Sau đó, một nữ tử phong hoa tuyệt đại xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Đệt mờ, hồ ly lãng lơ. Tiêu Trần sợ hãi nhảy dựng lên. Người đến không phải ai khác chính là cửu vĩ yêu hồ. Tại sao miệng của cậu vẫn thối như vậy? Nữ tử trần mắt liếc nhìn tiêu trần, tràn đầy oán hận. Sao cô lại ở đây? Không phải tôi bảo cô đi trốn rồi à? Tiêu trần hơi tò mò hỏi. Trốn cái rắm ấy. Cửu vĩ yêu hồ trần mắt trừng một cái, đám khốn kiếp kia có thể tìm được chính xác khí tức trên người bà đây đấy, suýt chút nữa tôi đã bị giết chết rồi. Tiêu Trần thiếu chút nữa cười ra tiếng heo kêu. Em trai của cô đâu? Tiêu Trần tò mò hỏi. Đại đạo đem theo rồi. Cửu vĩ yêu hồ tức giận biểu môi. Cái gì? Tiêu Trần có chút sửng sợ, cái mụ la sát kia không giết cô mà còn giúp cô trong đứa nhỏ hả? Nghe thấy ba chữ mụ la sát. Cửu vĩ yêu hồ vui vẻ đi tới bên cạnh Tiêu Trần, cậu cũng cảm thấy bà cô kia là mụ la sát hả? Đi, đi, đi. Tiêu Trần chán ghét đẩy đầu cửu vĩ yêu hồ đang ở quá gần ra, dựa gần như vậy làm về. Phi! Ai thèm ở bên cạnh cậu chứ? Cửu vĩ yêu hồ ghét bỏ giật giật khóe miệng. Nói đi, sao cô lại xuất hiện ở đây? Tiêu Trần hỏi. Đơn giản lắm. Cửu vĩ yêu hồ giang hai tay, bà cô đại đạo kia uy hiếp bà đây, bảo tôi tới giúp đỡ cậu, nếu không thì sẽ làm thịt tôi. Ha ha! Tiêu Trần nghe xong cười lộn ruột, cô sợ nàng cái biết, dù sao cô cũng là cấp đế, đánh không lại thì chạy không được à. Cửu vĩ yêu hồ cảm thấy đầu óc tên này có vấn đề thật. Đại đạo đã tốn công tốn sức giúp hắn, vậy mà hắn lại nói vớ vẩn ở chỗ này. Tôi không muốn chạy trốn. Cửu vĩ yêu hồ thở dài, cười khổ, tránh được mùng một, không tránh được ngày rằm. Cửu vĩ yêu hồ cũng khó chịu, dị vực đã không tha cho cô ta. Đại đạo càng không tha cho cô ta Trời đất mênh mông Dường như không còn nơi nào để đi cả Hợp tác với các cậu Ít nhất vẫn còn một con đường sống Ít nhất em trai của tôi vẫn có thể sống tốt Cửu vĩ yêu hồ nhìn Tiêu Trần gượng cười nói Nụ cười này đầy chua xót, Tiêu Trần có thể thấy trái tim cô ta Đã rất mệt mỏi sau khi trải qua quá nhiều chuyện Thánh Sơn lớn lắm Dư sức xây một căn nhà Tiêu Trần nở nụ cười Rảnh rỗi không có việc gì thì có thể đi dạo phố, xem phim, nhìn em trai lớn lên. Đây là một chuyện rất tốt. Được sao? Đôi mắt cửu vĩ yêu hồ bỗng nhiên sáng rực lên. Được. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn tôi là yêu nữ. Cửu vĩ yêu hồ sắc mặt ảm đạm. Con gái tôi cũng là yêu tinh, tên là cậu đảng. Tiêu Trần vui vẻ nói. Không giống nhau, tôi đã từng từ bỏ phiến tinh không đó cửu vĩ yêu hồ lắc đầu tiêu trần biết câu chuyện của cửu vĩ yêu hồ biết sự bất lực của một người con gái yếu đuối được tiêu trần gật đầu đương nhiên được rồi nếu thế gian này không có chỗ cho một cô gái số khổ dung thân thì còn có ích gì nữa cậu không lừa tôi giúp cậu bán mạng chứ cửu vĩ yêu hồ xoa xoa con mắt trong mắt đầy vẻ trêu chọc ì ì ò bị cô phát hiện rồi tiêu trần giơ ngón tay cái lên Quả nhiên là một người thông minh khéo léo. Cậu thật đáng ghét. Cửu vĩ yêu hồ cười tủng tỉm khoát tay nói. Ở đây vẫn ở thời đại đại địa vô tận, hoặc nói cách khác là vẫn luôn ở trong một thời đại, chưa từng thay đổi. Cửu vĩ yêu hồ vẽ một vòng tròn nhỏ trong hư vô, sau đó ấn vào chính giữa, ở đây chỉ có một ngôi sao. Tất cả các sinh linh đều sống trên ngôi sao này. Cửu vĩ yêu hồ chỉ vào tâm của vòng tròn nhỏ, ngoài trừ nơi này. Tất cả những thứ còn lại đều là hư vô. Nếu không tìm được phương hướng thích hợp, chỉ sợ cả đời này đều sẽ bị mắc kẹt trong hư vô không thể nào thoát ra được. Thời đại đại địa vô tận. Một ngôi sao có thể chứa tất cả các sinh linh. Tiêu Trần nghe thấy bỗng sửng sờ. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, về mặt lý thuyết, ngôi sao này vô cùng lớn, chưa từng có người đi hết nó. Trâu bò dữ. Tiêu Trần nghe thấy gật đầu. Cậu đấy! Cái gì cũng không biết mà dám chạy tới đây. Lá gan của cậu lớn ghê. Cửu vĩ yêu hồ tức giận nói. Bất làm nũng với tôi đi, cô không biết cô là một yêu tinh xinh đẹp sao? Tiêu trần trận trắng mắt. Cửu vĩ yêu hồ suýt nửa phun ra một ngụm máu, sự mị hoặc này là tự nhiên đó, cô ta không thể khống chế được. Chương 1886, đến đất nước xa lạ, hai cậu không thích hả? Cửu vĩ yêu hồ phong tình vạn chủng liếc nhìn tiêu trần. Phi, tôi là hạng người như thế sao? Tiêu trần ông mũi, cố gắng không để máu mũi chảy ra. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Cửu vĩ yêu hồ che miệng không ngừng cười. Làm thế nào để đi đến đại địa vô tận vậy? Tiêu trần ông mũi, vẽ mặt chính khí hỏi. Đơn giản lắm. Cửu vĩ yêu hồ lấy ra một chiếc la bàn đen như mực, đắc ý giơ nó lên. Cô sẽ không sao chứ? Tiêu Trần hơi lo lắng hỏi. Cửu vĩ yêu hồ lắc đầu, Nguy Trang là thiên phú của tôi, hơn nữa cũng không phải ở phía bên kia của các cậu. Chỉ cần cẩn thận một chút sẽ khó bị phát hiện. Tiêu Trần vẫn có chút không yên lòng, không thì cô đưa đồ cho tôi, cô trở về bên kia trước, đi thẳng đến địa cầu đi. Nhóc đáng yêu đang canh giữ ở nơi đó. Không ai dám đến đó gây rắc rối đâu. Cậu lo lắng cho tôi à? Cửu vĩ yêu hồ nghịch ngợm nháy mắt. Yên tâm đi, không phải ở bên kia, thiên phú nguy trang của tôi ở đây chính là dọc nước vào biển rộng, không ai phát hiện được đâu. Tiêu Trần trầm tư một lát, chính mình hoàn toàn không hiểu tình huống ở đây, nếu có cửu vĩ yêu hồ dẫn đường thì tình huống sẽ được cải thiện đáng kể. Vậy được. Tiêu Trần miễn cưỡng đồng ý, nhìn cậu cả ngày già mà không đứng đắn. Vậy mà cũng biết quan tâm người khác đấy. Cửu vĩ yêu hồ mỉm cười, chọc nhẹ một cái lên la bàn đen. Nói nhảm lắm thế, lão yêu quái. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Bớt đi, càng già sẽ càng có hương vị đấy. Cửu vĩ yêu hồ nhướng mày, sau đó la bàn từ từ mở ra, một luồng hắc khí mảnh liệt tràn ra, bao phủ hai người. Cảnh vật trước mặt đột nhiên thay đổi, không gian như ngừng lại, hai người đứng trong hư không. Nhìn những thứ trước mặt, Tiêu Trần há to miệng, không nhìn được nói, vãi cả linh. Trước mặt là cái gì? Một đại lục cực kỳ khổng lồ. Nó lớn đến mức nào ư? Theo những gì mắt thường có thể thấy được, tất cả đều là lục địa, vô biên vô hạn, hoàn toàn không có điểm kết thúc, toàn bộ hư không dường như cũng bị ngăn cách. Nếu không có người nói với Tiêu Trần rằng đây là một ngôi sao, Tiêu Trần sẽ nghĩ rằng mình đã đến tận cùng của hư vô. Hơn nửa xung quanh đại lục được bao quanh bởi rất nhiều các mặt trời. Mỗi mặt trời này đều rất lớn, nhưng ở trước mặt đại lục vô biên này, chúng nhỏ bé như một hạt bụi. Thứ này lớn đến mức nào vậy? Tiêu Trần nuốt nước miếng, vô thức hỏi. Cửu vĩ yêu hồ giang hai tay, cũng không biết nữa. Chưa từng đi hết, nói cách khác là chưa từng có ai đi hết nó. Bây giờ Tiêu Trần đã hiểu việc tất cả sinh linh đều sống trên một ngôi sao là có ý gì rồi. Nơi này con mẹ nó không phải là một ngôi sao, đây là một vũ trụ khổng lồ vô biên. Đi về trước đi, đừng há miệng nữa, giống như một thằng nhà quê mới lên tỉnh ấy. Cửu vĩ yêu hồ cười trêu chọc một câu, kéo tiêu trần đáp xuống một đại lục. Nơi cửu vĩ yêu hồ đáo xuống là một thành phố khổng lồ. Có hai mặt trời treo trên bầu trời, nhưng nhiệt độ không cao, độ ấm vừa phải. Người đi bộ trên đường phố có đủ loại sinh vật kỳ quái. Số lượng nhân tộc dường như cũng không nhiều lắm. Tiếng thét to của những người bán hàng rong, tiếng nô đùa của trẻ em, tiếng làm việc của những bà chủ, không khí yên vui tràn ngập khắp nơi, tất cả đều không khác gì cuộc sống trận tục mà tiêu trận quen thuộc. Không có bóng tối, không có náo động, không có bạo ngược, mọi thứ dường như thật yên bình. Điều này hoàn toàn khác với những gì tiêu trận tưởng tượng. Nơi này tên là Thiên Duyệt Thành, có lẽ, ừm, lớn bằng địa cầu. Cửu vĩ yêu hồ cố gắng miêu tả. Tiêu Trần đã có chút chết lặng, đã từng nhìn thấy một đại lục lớn như vậy. Thành phố này có thể so với một ngôi sao, Tiêu Trần cũng không ngạc nhiên gì nữa. Cửu vĩ yêu hồ dẫn Tiêu Trần, vừa đi vừa giải thích, có khoảng 2 tỷ sinh linh sống ở đây, nhân tộc, dị nhân tộc, yêu tộc và hoa tộc là những tộc đông dân nhất, lên đến hàng trăm triệu, những tộc nhỏ khác nhiều không kể xiết. Này, đó là hoa tộc. Cửu vĩ yêu hồ cười hì hì chỉ vào chỗ náo nhiệt ở phía trước. Hai cô gái trẻ xinh đẹp đang biểu diễn một bài hát múa, thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh linh. To, quá. Phi. Đẹp quá. Tiêu trần nhìn không chớp mắt, lau nước miếng trên khóe miệng. Hoa tộc không có nam giới. Chỉ có nữ giới. Các cô ấy có thể tự sinh sẵn, hơn nửa gần như không bao giờ già, mỗi người đều cực kỳ xinh đẹp. Có muốn cảm nhận một chút không? Cửu vĩ yêu hồ nói xong, cười tủng tiểm chỉ tay vào một tòa nhà gỗ hoa lệ cách đó không xa. Tòa nhà lớn chiếm diện tích rất rộng, trang trí cực kỳ xa hoa, nhưng lại tràn đầy vẻ phong trần, lão tài xế nhìn thoáng qua cũng biết rõ nơi này làm gì. Chương 1887, phong tình dị vực tôi là loại người như thế sao? tiêu trần ngôn từ chính nghĩa từ chối đề nghị của cửu vĩ yêu hồ nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ kỹ vị trí cửu vĩ yêu hồ che miệng cười không ngừng chỉ vào đám sinh vật đang khuân đồ bên cạnh những thứ đó là đồng đầu tộc bởi vì trời sinh thân thể tốt trí tuệ không cao bọn chúng chủ yếu làm lao động chân tay trong thành phố đúng là mẹ nó đồng đầu tiêu trần không khỏi trợn mắt cái đầu hình lập phương kia nhìn thôi cũng đủ cứng rồi cửu vĩ yêu hồ chỉ về một phía Vác theo vũ khí, một kẻ đầu quả thân người nói, đó là lạc nha tộc. Thiện chiến hơn nên thường làm hộ vệ hoặc lính đánh thuê. Đương nhiên, gia nhập quân đội là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. Đó là đại vũ tộc. Số lượng rất thưa thớt, bay cực kỳ nhanh. Chủ yếu làm công việc đưa tin hoặc công tác tình báo. Địa vị của nhân tộc rất cao, bởi vì có đầu óc tốt, biết làm ăn, đều là những gia đình đại phú đại quý. Nhưng tuổi thọ chỉ khoảng 200 năm. So với các chủng tộc khác, hoàn cảnh có phần xấu hơn. Nhìn xem, đó là một xuân thường tinh linh hiếm thấy. Đó là tinh linh sinh ra trong tự nhiên, cực kỳ hiếm thấy. Nếu xuất hiện trong thành phố, sẽ được nhiều người mời đến ở nhà vài ngày. Nghe nói là sẽ mang đến vận may. Trên đường đi cửu vĩ yêu hồ nhiệt tình giới thiệu về phong thổ cho tiêu trần. Tiêu trần như được mở mang tầm mắt thế nhưng trong lòng cũng xuất hiện một nghi vấn nhìn nơi này có vẻ quốc thái dân an sao lại nghĩ đến việc xăm chiếm tinh không chỗ của mình chứ dường như nhìn ra suy nghĩ của tiêu trần cửu vĩ yêu hồ lắc đầu nói thực ra tôi cũng không hiểu ở trên đại địa vô tận tài nguyên gần như không có giới hạn chủ thượng xăm chiếm tinh không của các cậu hình như không có lo diệt nào tiêu trần gật đầu chuyện này vẫn phải từ từ tìm hiểu thiên duyệt thành là một thành phố tương đối truyền thống Không có người tu hành. Cách thiên duyệt thành đây một triệu dặm về phía đông, là một thành phố công nghệ cao. Không phải những sinh vật truyền thống sống ở đó, mà là rất nhiều của robot. Cuộc sống dựa trên silicon. Tiêu Trần nghĩ đến Transformer, cảm thấy rất chi là thú vị. Ở phía bên kia của mình cũng có không ít loại sinh mệnh như vậy. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, phía nam thiên duyệt thành chính là một thành phố của người tu hành. Có một số vương triều khổng lồ đã truyền thừa hàng triệu năm. Một thành phố nhỏ như Thiên Duyệt Thành hoàn toàn không thể so sánh được. Hờ hờ. Thành phố này con mẹ nói nhỏ ghê. Tiêu Trần trợn mắt nói khấy một câu. Thiên Duyệt Thành và Minh Nguyệt Thành chiến tranh đã lâu, hai bên đều cảm thấy phía bên kia là dị loại. Cửu vĩ yêu hồ bất đắc dĩ giang tay. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, nói nhảm. Nếu văn minh tu hành và văn minh khoa học kỹ thuật có thể nhìn vừa mắt nhau, vậy mới có quỷ ấy. Về phía Nam là đầm lầy lạc xuyên trải dài hàng chục triệu dặm. Bởi vì chỉ có một giờ nắng mỗi ngày, cho nên trong đó có đủ loại lộn xộn, không ai dám đi vào trong đó. Tiêu trần gật đầu, có lẽ cùng lý do với tuyệt địa ở tinh không của chính mình. Phía Tây là biển vô lượng, không biết nó rộng lớn đến mức nào. Lúc đó tôi rảnh hán không có việc gì. Đã bay bay 10 ngày kết quả không thấy biên giới đâu, đành phải vòng trở về. Cửu vĩ yêu hồ nói xong còn cố ý kéo dài âm cuối. Lão yêu quái ngươi đã sống bao nhiêu năm rồi, đừng có mà ở đây giả bộ đáng yên với tôi nữa. Tiêu trần nhất thời cảm thấy buồn nôn, thiên phú mị hoặc của tên này thật sự rất kinh người. Không hiểu phong tình. Cửu vĩ hồ trận mắt. Đến rồi, đây là nhà của tôi. Trong một con hẻm yên nguoi khong hieu phong tinh cuu vi ho tron mat đen roi đay la nha cua toi trong mot con hem yen tinh dưới một ngôi nhà nhỏ lát gạch màu xanh lam, tiêu trần ngẩn ra. dù sao anh cũng là cao thủ cấp đế, thế mà lại sống ở chỗ này. tiêu trần có chút khó hiểu. ha ha, không sai, kín đáo lại yên tĩnh. cửu vĩ hồ đẩy cánh cửa bụi bậm ra, nở một nụ cười. do không có ai ở nhiều năm nên sân mọc đầy cỏ dại không rõ tên, ngôi nhà ngói xanh bị hư hỏng nhiều chỗ. cửu vĩ hồ trông có vẻ đau khổ, chạy vội vào phòng, lấy ra một cái cuốc. Một cái kéo và nhiều dụng cụ sửa chữa khác nhau Giúp chút đi Sao còn đứng thất thần ở đó Cửu vĩ hồ đưa quốc cho tiêu trần Vác cây kéo và bắt đầu chăm chỉ làm việc Tiêu trần trông thấy thú vị Phất phất tay là có thể giải quyết được vấn đề rồi Cô còn muốn bản thân hắn tự mình động thủ Tiêu trần cầm quốc đi xuống Cửu vĩ hồ hét thảm lên một tiếng Anh nhìn nhìn chút đi Đó là hoa vong ưu mà tôi đã cẩn thận chăm bón đó Đây mẹ nó có chỗ nào trông giống như một bông hoa? Tiêu Trần không thể thấy sự khác biệt giữa thứ hắn đào lên và đám cỏ dại bên cạnh. Chương 1888, Mảnh vỡ trí nhớ, chiếc lá này, khí chất này, rõ ràng là khác biệt, mắt của anh có tật không vậy hả? Cửu vĩ hồ đau lòng lắc hoa nhỏ bị đào đức nói. À! Anh muốn chết à! Đầu Hà Lan của tôi À Mắt của anh ở mong đích đó hả Anh không nhìn thấy tiểu bảo bối của tôi sao Tôi Tiêu Trần thiếu chút nữa thì não tụ huyết Hắn xúc quốc 5 lần Còn nhà đầu kia thì mắng hắn 3 lần Tiêu Trần bị nói đến đau đầu Nhìn chầm chầm bộ ngực đồ tu huyet han xuat quoc nam lan con cửu han ba lan tieu hồ tức giận nói Tiểu gia đây chỉ nhìn thấy đại bảo bối Làm gì có tiểu bảo bối nào ở đây Đồ háo sắc Cửu Vĩ Hồ ôm ngực chỉ vào nóc nhà Đi lật ngói cho tôi Đàn bà thối Tiêu Trần ném quốc ông vui vẻ chăm sóc sân nhỏ Thỉnh thoảng nhìn trộm Tiêu Trần Thấy tên này thế mà lại đang lật gạch một cách nghiêm túc Còn vui vẻ nâm nha một bài tran nem quất nhay nhỏ Bận rộn đến tối mịt Sân nhỏ vui ve nam nga cùng cũng trở lại tinh xảo như xưa Cửu Vĩ Hồ sau khi mua một ít thức ăn thì trở lại Chiên thêm hai món ăn kèm và hâm nóng hai bình rượu nhỏ. Thắp một ngọn nến, trên bàn trong đêm tối bầu không khí rất lãng mạn. Cô con mẹ nó, chẳng lẽ muốn câu dẫn tôi sao? Tôi thề chết cũng không phục tùng, ha ha. Tiêu trần kẻ hủy diệt bầu không khí đúng là danh xứng với thực. Một câu liền khiến cho bầu không khí kiều diễn biến mất không thấy tâm hơi đâu. Cửu vĩ hồ suýt nửa phun ra một ngụm máu già. Muốn gõ vào đầu tên này ra xem bên trong rốt cuộc là có thứ loạn thất bát tao gì. Ăn đi, ngậm miệng lại cho tôi. Cửu vĩ hồ uống một hớp rượu, mí mắt nhảy dựng. Món này mặn rồi. Món này nhạt nhẽo. Cô con mẹ nó đang đang cho lợn ăn sao, tôi nhổ vào, hát phong cũng không muốn ăn nó đâu. Tiêu trần một bên điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng, một bên ghét cái nọ ghét cái kia. À, tôi muốn giết anh cửu vĩ hồ không chịu nổi nữa đập bình rượu vào đầu tiêu trần ăn xong tiêu trần ông đầu vui vẻ ngồi trong sân ngắm cảnh đêm không biết từ lúc nào cửu vĩ hồ ngồi cạnh tiêu trần và đưa cho tiêu trần một loại trái cây không rõ tên gọi chà cái này rất ngon tiêu trần nhai cả hạt và nuốt nó xuống đê má cửu vĩ hồ nhìn không được mắng một câu cô có công năng này không còn d, má Tiêu Trần vui vẻ ngâm nga một chút điệu. Cửu Vĩ Hồ suýt chút nữa thì chết tại chỗ, đem trái cây trên tay đấm vào mặt Tiêu Trần. Nhưng ngay sau đó, Cửu Vĩ Hồ trở nên yên lặng, nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt kinh ngạc. Làm thế nào mà anh biết về bài hát nhỏ này, Cửu Vĩ Hồ hỏi. Hả? Tiêu Trần cũng bối rối, hắn đang ngâm nga giai điệu nhỏ mà Tiêu Trần hoàn chỉnh thích nhất. Cửu Vĩ Hồ tiếp tục giai điệu nhỏ mà Tiêu Trần đã cắt ngang. Từ từ ngâm nga toàn bộ. Tiêu Trần nhận ra cái gì đó, giai điệu này cô học được ở đâu vậy? Tôi cũng muốn hỏi anh đây. Cửu vĩ hồ vẽ mặt tràn đầy nghi hoặc, đây là ca dao mà lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi đã sáng tác ra, khi mẹ tôi mất rồi thì chỉ còn lại mình tôi mới biết nó, không đúng, không đúng. Tiêu Trần lắc đầu. Cô đã bao giờ ngâm nga bài hát này trước mặt người ngoài chưa? Tiêu Trần cau mày hỏi. Cửu vĩ hồ lắc đầu chợt nhớ ra điều gì đó. Khi còn rất nhỏ, khi cùng em trai trốn thoát, trong tình thế sinh tử, một người bí ẩn đã cứu cô và em trai cô. Người đàn ông kia đã hỏi mình đòi hỏi một vật, đó chính là bài hát này. Cửu vĩ hồ nói lời này, tiêu trần lập tức hiểu ra. Hẳn là tiêu trần hoàn chỉnh đã vượt qua dòng sông thời gian và can thiệp vào một số sự kiện nhất định. Cũng giống như sư phụ biến thái của mình. Đó cũng là kết quả của sự can thiệp của Tiêu Trần hoàn chỉnh. Bài hát này có ý gì khác à? Tiêu Trần cao mày. Cửu Vĩ Hồ lúc này cũng nhận ra điều gì đó, nhưng không nghĩ rằng người đã từng cứu mình lại là bản thể của Tiêu Trần. Bởi vì năm tháng trôi qua quá lâu, Cửu Vĩ Hồ không nghĩ theo hướng này. Mảnh vỡ ký ức. Hai mắt Tiêu Trần sáng lên. Những mảnh vỡ ký ức mà A Công cho đã bị phong ấn, và Tiêu Trần vẫn một mực không thể hiểu được. Những mảnh vỡ ký ức rất mỏng manh, nếu Tiêu Trần cưỡng bức mở chúng sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Vì vậy, Tiêu Trần một mực không cưỡng cầu. Chẳng kẻ ca khúc này là mấu chốt để cởi bỏ phong ấn. Tiêu Trần vẫy vẫy tay, ra hiệu cửu vĩ hồ đừng quấy rầy hắn, chìm vào trong thức hải. Trong thức hải vô biên, một mảnh vỡ nhỏ màu vàng lặng lẽ lơ lửng trong đó. Tiêu Trần đến trước mảnh vỡ và nhẹ nhàng nâm nga nhà bài hát không tên. Theo giai điệu kéo dài, các mảnh vỡ cuối cùng cũng thay đổi, các mảnh vỡ biến thành ánh sáng vàng, tạo thành một màn hình vàng. Trên màn vàng hiện lên một bóng dáng tao nhã, chính là tiêu trần hoàn toàn tiêu tán. Chương 1889, mảnh vỡ trí nhớ, hay tiêu trần hoàn chỉnh ở trên màn ánh, mở ra quạt xếp nhẹ nhàng đung đưa, trên mặt tươi cười, phóng lưu khó tả. Thật bừa. Tiêu Trần trong lòng than thở. Nếu như nhìn thấy mảnh ký ức này, thì có lẽ tôi đã không còn rồi. Tiêu Trần Hoàn Chỉnh nhẹ nhàng nói. Vậy thì xin lỗi tiểu gia hỏa cậu trước, những chuyện phiền sau này phiền cậu đi làm rồi. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh cuối đầu thật sâu trên màn hình, vẻ mặt đau khổ xin lỗi. Không sao đâu. Tiêu Trần vẫy tay với màn hình và cười nhẹ. Nhưng Tiêu Trần biết rằng đây chỉ là một mảnh ký ức của Tiêu Trần để lại. Hắn đã không còn ở đó và sẽ không đáp lại. Tiểu gia hỏa, cậu nhất định phải nhớ rõ những lời tôi nói sau đây. Tiêu Trần hoàn chỉnh cười cười tiếp tục nói. Tôi đã từng đi ngược dòng sông thời gian, đi về khởi điểm thời gian, nhìn thấy một số thứ rất mơ hồ. Tôi không chắc những thứ này là gì, nhưng chúng khiến tôi cảm thấy tồi tệ. Về sau tìm được chút manh mối trong sông dài thời gian đã bị chặt đứt. Tiểu gia hỏa, cậu phải cẩn thận ba chữ người tiên phong. Bọn họ có thể còn nguy hiểm sơn so với chủ của dị vực. Tiêu trần đầu ông ông, con mẹ nó ở đây ra cái cước chó người tiên phong gì nữa thế? Vừa nói đến đây. Trên màn ảnh tiêu trần hoàn chỉnh khẽ cười, còn có một chặng đường dài phía trước, nhưng tôi biết tiểu gia hỏa cậu có thể làm được. Có thể cái trứng ấy. Tiêu Trần lẩm bẩm trong lòng. Nói chính sự đi. Tiêu Trần Hoàn Chỉnh thực sự rất thích cười, ngay cả trong ký ức để lại cũng không có chút đau buồn nào. Cậu có thể đã luôn luôn có một câu hỏi, tại sao tôi có ba phần? Tiêu Trần nghe đến đây thì gật đầu, theo như lời của Đại Đạo, Tiêu Trần hoàn toàn so với hiện tại mạnh hơn một chút. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tôi không đủ mạnh mẽ, tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì. Tiêu Trần Hoàn Chỉnh bất lực cười. Tiêu Trần nghe vậy đầu lại bắt đầu quay cuồng. Cậu con mẹ nó không mạnh, vậy tôi là cái chim gì? Hẳn là cậu đang suy nghĩ, tôi cũng không đủ mạnh, cậu là cái chim gì? Tiêu Trần Hoàng Chỉnh vừa đi vừa cười khẻ. Tiêu Trần trợn tròn mắt, tên này có lẽ là người hiểu rõ hắn nhất. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh vươn tay gõ nhẹ, trên màn hình hiện lên một tấm hình. Một bức tranh trong ảnh kỳ lạ xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Đó là một con sông khổng lồ, Điều kỳ lạ là con sông vẫn tỉnh lặng. Dòng sông thời gian. Tiêu Trần nhíu mày. Tiêu Trần hoàn chỉnh vương tay một chút chặn lại một phần sông dài. Dòng sông biến thành một bức tranh giống như đèn kéo quân liên tục hiện lên trước mặt Tiêu Trần. Lại là những gì mà sư phụ biến thái kia của mình đã trải qua. Tôi tới thời đại võ đạo, gieo mầm, tạo cơ hội cho cậu luyện võ. Võ đạo là một phương thức tu hành vô cùng vững chắc. Nó có thể dùng làm nền tảng cho tất cả các pháp môn tu hành. Nếu như cậu mở ra mảnh ký ức này, có nghĩa là cậu đã đạt tới võ thần cảnh. Đối với những an bài sau này, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đó tiêu trần hoàn chỉnh lại một điểm, màn hình lại lần nữa chớp động. Một cô bé dắt theo một cậu bé và liều mạng chạy trốn trên vùng đất hoang vô tận. Một con sói băng khổng lồ đang đuổi theo ở phía sau. Tiêu trần nhìn kỹ bộ dáng của cô gái nhỏ. Có vài điểm giống với cửu vĩ hồ. Tiểu gia hỏa thông minh, cậu hẳn là đã nhìn ra cô gái nhỏ này chính là cửu vĩ hồ. Tôi ra tay cứu cô ấy thoát chết. Tôi đã yêu cầu một giai điệu nhỏ từ cửu vĩ thiên hồ làm chìa khóa để mở khóa các mảnh ký ức. Tôi từng dặn đại đạo giúp cậu, muốn cô ấy giúp cậu một tay. Tôi tin tưởng tiểu nha đầu đó sẽ không thất hứa. Cô sẽ gửi cửu vĩ hồ đến bên cạnh cậu. Trong lòng tiêu trần như có linh tính. Bố cục lớn như vậy tiêu trần hoàn chỉnh đã làm cho chính mình. Tiểu gia hỏa thông minh hẳn là đoán được. Tiêu trần hoàn chỉnh cười vui vẻ đi theo Cửu vĩ thiên hộ tìm hiểu phương pháp tu luyện của dị vực. Cửu vĩ thiên hộ vốn là sinh vật trên phiến tinh không của chúng ta bất đắc dĩ phải đến dị vực cộng thêm việc tôi cứu cô ấy nên trên mặt tình cảm cô ấy sẽ hướng về cậu một chút. Học công pháp dị tộc cùng với cô ấy sẽ không xuất hiện nhiễu loạn gì. Thực ra Tôi đã từng ở đây trước đây nhưng tôi thấy rằng cách tập luyện ở đây sẽ gây hại rất nhiều cho cơ thể của chúng ta và gây ra những di chứng không thể cứu vãn được. Tôi để cậu tu hành võ đạo. Chính là học tập công pháp của dị vực để làm nền tảng. Tiêu trần sửng sốt một chút tên này thực sự không có vấn đề gì sao bố cục có thể làm đến loại trình độ như thế này. Tiêu trần hoàn chỉnh rất trầm ngâm dừng một chút để tiêu trần tiêu hóa lời nói của mình. Một lúc sau Tiêu Trần Hoàng Chỉnh lại nói, tôi vẫn chưa tìm ra lý do trường sinh bất lão. Cậu chỉ có thể tự mình trải nghiệm mới biết được thế chất đáng kinh ngạc này đến từ đâu, hoặc là tìm ra điểm yếu của bọn họ. Chương 1890, bố cục ba phương pháp tu luyện mạnh nhất dung hợp thành một, từ trước tới nay chưa từng có ai. Tiểu gia hỏa cậu là người làm được việc lớn. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh hiếm thấy trêu chọc một câu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cậu có thể bình an vô sự trở về quê hương, đi đến cuối bất quy lộ, tìm minh minh chi thần, tôi có để lại cho cậu một thứ ở chỗ đó. Đi đây. Tiêu Trần Hoàng Chỉnh nói xong, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, hình bóng bắt đầu biến mất. Đúng rồi. Trước khi tiêu tan, Tiêu Trần Hoàng Chỉnh đột nhiên quay đầu lại cười, chúc cậu vạn sự như ý. Màn hình tan biến, Mảnh ký ức nhỏ đó cũng biến thành ánh sáng huỳnh quang và tan biến trong thức hải. Tiêu Trần đứng ở trong biển vô tận, sửng sờ hồi lâu, cuối cùng gõ đầu chính mình. Tại sao lại nghĩ nhiều như vậy? Con đường đã được trải sẵn, cứ mạnh dạng đi là được rồi. Tiêu Trần cười lắc đầu, thoát ra khỏi thức hải. Mẹ kiếp, anh bị sao lai nghi nhieu nhu vay con đuong đa đuoc trai san cu manh dan đi la đuoc roi tieu tran cuoi lac đau thoat ra khoi thuc hai me kiep anh bi sao vay Ngay khi trở lại thực tại, Tiêu Trần đã phải sửng sốt, bởi vì cửu vĩ hồ thế mà lại đang nhìn mình khóc. Đúng, là anh đúng không? Lúc đó anh đã cứu tôi. Cửu vĩ hồ ngã vào vòng tay của Tiêu Trần, bật khóc. Tiêu Trần có chút bất lực, Tiêu Trần hoàn chỉnh cứu C, cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn là cùng một người với Tiêu Trần hoàn chỉnh. Nói không chừng có chút không hợp lý. Được rồi, cô bao nhiêu tuổi rồi, khóc suốt ngày, ra cái thể thống gì? Tiêu Trần vỗ nhẹ vào lưng cửu vĩ hồ. Anh đúng là đáng ghét vô cùng. Cửu vĩ hồ lau nước mắt rồi đứng dậy khỏi vòng tay của Tiêu Trần. Tại sao tôi lại đáng ghét rồi? Tiêu Trần đầy vẽ không hiểu chuyện gì. Tại sao anh lại tiếp tục giấu tôi? Cửu vĩ hồ trợn mắt hỏi. Tiêu Trần quá lười biếng để giải thích với cô những gì Tiêu Trần hoàng chính nói, không nhất thiết để người thứ ba biết được. Tiêu Trần vuốt vuốt mái tóc của mình bởi vì tôi sợ cô sẽ thèm muốn vẽ đẹp trai của tiểu gia đáng ghét không biết xấu hổ cửu vĩ hồ đỏ mặt phun ra được rồi liếc mắt đưa tình với tôi ở đây ít thôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cửu vĩ hồ máu mũi của tiêu trần suýt nữa phun ra thứ này quá đẹp nếu nhìn vào sẽ rơi vào tay giặc thì thật nguy hiểm anh cái tên này đầu óc có cước sao không biết nói lời dễ nghe hơn hay sao cửu vĩ hồ dậm chân đứng thẳng tiêu trần xua tay Có chuyện nghiêm trọng nội cho cô biết. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Trần, cửu vĩ hồ ngừng làm nũng, gật đầu nói, anh nói đi. Tôi muốn học công pháp ở đây, cô phải dạy tôi. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Cửu vĩ hồ giật mình lo lắng nói, anh không muốn sống nữa sao, phương thức tu luyện ở đây hoàn toàn khác với anh, hơn nửa cách thức vận hành cũng khác. Nếu anh muốn ông lấy hai hệ thống tu luyện, sẽ có xung đột. Bất đồng hệ thống tu luyến, Bất đồng pháp môn tu luyện, căn bản không thể dung hội lại cùng một chỗ. Cửu vĩ hồ lo lắng lắc vai tiêu trần, tin không nơi anh ở đều là dựa vào linh khí để làm cơ sở tu hành, cho dù môn pháp tu hành có biến hóa như thế nào, cũng đều không thể tách rời khỏi linh khí. Nơi đây dùng thiên oán là cơ sở tu hành, căn bản là hai hệ thống, không thể cùng một lúc tu hành. Vì như vậy sẽ nảy sinh sự xung đột, sẽ khiến cho anh chết đấy. Đừng lắc nữa, Bữa tối sẽ bị lắc ra ngoài mất. Tiêu Trần sau khi bị lây thì đầu choáng mắt hoa, tên này hẳn là đã ăn phải viên thuốc tăng lực rồi rồi, khí lực lớn như vậy. Tôi không quan tâm, anh không thể làm sang làm bậy. Cửu vĩ hồ buông lỏng bả vai Tiêu Trần, tức giận nói, giống như một cô vợ bé nhỏ tức giận. Tiêu Trần nhìn thấy có chút buồn cười, đừng lo lắng, tôi còn chưa tới mức tự mình đi tìm cái chết. Biết thế là tốt. Cửu vĩ hồ căn bản không tin chút nào, tên này là đồ mất trí, có chuyện gì mà hắn không thể làm được. Đây là mục đích của tôi đến dị vực. Cô nhất định phải giúp tôi, nếu không tôi chỉ có thể liều lĩnh tìm cách khác. Hai câu nói kèm theo nụ cười của Tiêu Trần trực tiếp khiến cửu vĩ hồ không nói nên lời. Anh! Anh! Cửu vĩ hồ cứng hồng, làm sao lại có người không coi trọng tính mạng của mình như vậy? Ngồi đi! Tiêu Trần cười vỗ ghế đẩu bên cạnh. Ngồi cái đầu anh ấy. Cửu Vĩ Hồ tức giận đá vào bắp chân của Tiêu Trần rồi ngồi bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần không vội vàng, lặng lẽ đợi Cửu Vĩ Hồ mở miệng. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Cửu Vĩ Hồ quyết định nói cho Tiêu Trần biết phương pháp tu luyện của dị vực. Bởi vì không tự mình nói ra. Không biết tên này sẽ làm gì, đến lúc thu hút sự chú ý của chủ thường, e rằng sẽ nguy hiểm. Hệ thống tu luyện ở đây dựa vào năng lượng của một loại oán khí tự nhiên làm cơ sở. Cửu Vĩ Hồ vừa nói vừa đưa bàn tay mềm mại không xương của mình ra, một chút xương mù đen bay ra.